Quỳ cảm thấy có chút không đúng lắm. Thành âm nhất thời cao lên, quát: "Từa quy, ngươi trở lại cho ta." Phương Hành bỗng nhiên ha ha cười một tiếng, vỗ Kim Ô một cái. Kim Ô hiểu ý, hai cánh mở ra, đột nhiên bay đến giữa không trung. Mà Phương Hành thật nhanh nhảy tới trên đường nó, một người một quả, tốc độ cực nhanh, nhanh như là tia chớp hướng bên ngoài đại điện bay ra vậy. Lấy phi hành thuật của Kim Ô hôm nay, hai cánh mở ra lực chống vạn quân. Dưới cánh của hai cơn ốc xuất hiện Hư một tiếng Lên nước đi trăm trưởng. Tiểu vương bát đàn khí huyết khế rồi Còn muốn tạo phản sao Thạch quỳ mặc dù có chút ngạc nhiên Nhưng cũng không hoảng hốt Cười lạnh một tiếng Thần niệm đưa vào trong ngọc bài Đã là người hầu cho ta Chọn đời thoát thân không được Tiểu vương bát đàn Trở lại quê hướng cho ta Thạch quỳ thông qua ngọc bài lạnh lùng phát ra mệnh lệnh Trong ngọc bài nhất thời có một đạo lực lượng vô hình phóng ra ngoài, ở trong nhà mắt cắn cắn trà đến trên người của chủ nhân máu hít. Thạch Quy cười lạnh, đợi Tiểu Quỳ giao hoạt đầy trở lại trước người của mình mà cầu xin thả thứ. Nhưng đợi một hồi lâu, nó dần dần cảm thấy không đúng. Tiểu Quy lúc này còn chưa trốn xa, nếu trở lại sớm đã trở lại rồi. Chẳng lẽ Tiểu Quy nên lừa ta? Thạch Quy vội vàng kiểm tra ngọc bài, nhưng vẫn cảm giác trong ngọc bài. Gửi lại khí tức máu huyết của Phương Hành Không có gì sai Cùng tiểu quỳ này rõ ràng là nhất nguyên đồng thể Nhưng hết lần này tới lần khác cảm thấy không cách nào có thể không chế được Nó có chút vội vàng sau động Tinh tế kiểm tra Suốt cuộc phát hiện một chút bất đồng Thì ra là trên máu huyết này Uẩn nhẫm khí tức quỷ dị nhẹ nhẹ Cũng không tinh khiết Mặc dù là đồng nguyên cũng đã không phải Tiểu quỳ khốn kiếp Lại dám lừa gặt bản thánh Là muốn mạng tưởng ngươi. Thạch quỷ giống giận Không do dự nữa, ông ồn thúc giục tiên điện đại trận. Chẳng qua là, lúc này nó đã không thấy phương hành ở nơi nào, mà nó bị trấn áp nhiều năm, thức tỉnh không lâu, thần điện bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản không cách nào có thể chùm cả tòa đại điện, chỉ có thể toàn lực đem pháp trận thúc giục, quyết định chú ý đem tiểu quỳ này vây ở nơi đây. Chuyện này tương tự địch nhân ở dưới Sần Núi, lại không rõ cụ thể ở đâu, liền đem một đống đá đầy xuống, cuối cùng sẽ có một khối có thể nện bán. Làm xong những thứ này Còn chưa hết giận Vừa thông qua pháp trận phóng thích thật niệm âm cấm quỳ nô Giết hết, hết thầy vật sống cho ta Người vừa rồi rốt cuộc đã làm cái gì vậy Kim mô vừa bay nhanh Vẫn không quên quay đầu để hỏi Phương Hành Nó trong lòng cảm thấy Thực sự không, thực sự quá kinh ngạc Rõ ràng thấy Phương Hành đem máu hết nò vào trên ngọc bài Ghi lại huyết khế Nhưng hắn hoàn toàn không sợ thạch quy Lại còn dám đoạt đồ bỏ chạy thực sự là không bình thường <cười> nhân họa đắc phúc bên trái bà thước chính là thương môn phương hạnh đắc ý cười to đồng thời không quên chỉ điểm phương hướng cho kim ô thì ra là lúc ấy hắn muốn nói cẩn thận suy nghĩ một chút trên thực tế lại là kim và trong thức hải vội vàng tìm đại bằng tà vương thương được bởi vì sau khi trần huyền hoa giúp hắn phong ấn còn sát đình thứ 9. hắn cũng có chút yên lòng trên đường từ sở vực chạy tới bộ hải quốc Nhiều lần tiến vào thức hại Cũng với đại bằng tào vương thương được đối trách Dù sao lão già này Mặc dù cần ăn đòn Nhưng kiến thức thực sự là không ít Dùng tam muội chân hỏa Tra khảo Đại bằng tào vương thực sự hao tốn Tầm từ tìm phương pháp giúp hắn thoát khỏi sát đinh Nhưng dù sao sát đinh cùng phương hành đồng nguyên Muốn hoàn toàn thoát khỏi tay họa này Không phải là chuyện đơn giản Suy tính vài loại phương pháp Hoặc là quá khó khăn Hoặc là tính nguy hiểm quá cao Đã bị phủ quyết Bất quá trong quá trình này, phương hành lại đem bản chất, sát linh hiểu được không sai biệt lắm Còn sát linh thứ 9, bởi vì nguyên rủa thuật đã biến thành một loại tồn tại vô cùng đặc biệt Nó và chân linh của phương hành là đồng nguyên Vì vậy, 8 bộ chân hỏa trong thức hại của phương hành, cơ hồ có thể luyện hóa hết thầy, lại không luyện được nó Nhưng nó lại cùng với chân linh của phương hành khác biệt, bị nguyên rủa thuật xâm nhuộm, biến thành một loại linh dị Đại bằng tà vương cũng có cảm thấy khó lòng Có thể định nghĩa đồ chơi này Tóm lại một câu Nó cũng với chân linh của phương hành đồng nguyên Nhưng lại không thuộc với chân linh của phương hành Đại bằng tà vương có một lần Bị phương hành nướng cho nóng quá muốn điên liền chữ ẩm lên Ai bảo tiểu vương bắt đàn người ban đầu không chút nghĩ ngợi Lại lưu lại mệnh đăng Chọc ra tai họa hiện tại Tới gây phiền toái cho ta Ta không làm nữa, người giết chết ta đi Phương hành vội vàng an nổi nó Lúc ấy không phải là không hiểu hay sao Lần sau Kim thì không theo lưu lại mệnh đăng nữa Đại bằng tà vương lại nói Làm sao không lưu Cứ thoải mái mà lưu Thời điểm không nên lưu ngươi lại lưu Thời điểm có thể lưu ngược lại lại không dám lưu Sau này chỉ cần sát linh này không biến mất Ngươi tùy tiện lưu lại mệnh đăng Cứ đem khí tức của nó ra ra là được Phương hành vội vàng hỏi tới Sau đó mới hiểu được Đại bằng tà vương phát hiện dị trạng sát linh này Cũng nghĩ đến không ít cách dùng Trong đó có một cách đơn giản nhất chính là Có thể dùng nó để gạt tông môn, dù sao khí tức này vốn cùng phương hành đồng nguyên, người khác cũng rất khó phân biệt khác nhau ở trong đó. Còn nếu đối phương muốn phản chế phương hành, lực lượng này cũng chỉ có thể cắn trả đến người của sát vinh mà thôi. Cũng chính vì nắm chắc như vậy, phương hành mới dám ký huyết kế của Thạch Quy. Anh một tiếng, bên trầu Thạch bên trong thanh không mộ phần, lực lượng đại trận vận chuyển không ngừng mà Phương Hành cùng với Kim ô cũng đem năng lực của riêng mình phát huy đến cực hạn. Phương Hành hết sức chăm chú, ngừng mắt nhìn vị trí Bát Môn đang biến hóa rất nhanh, sau đó báo cáo cho Kim ô biết. Kim ô thì vừa chạy trốn vừa dùng hết năng lực suy tính, có lúc đã chẳng quan tâm tìm kiếm sinh môn ở chỗ nào, dù sao cũng phải là Tử Môn là tốt rồi. Bất quá đại trận dù sao vẫn vận chuyển lung tung, không phải cố ý chấn áp hai người bọn họ. Trong hỗn loạn, ngược lại bọn họ một tia cơ hội, mặc dù hiểm nguy xuất hiện nhiều lần nhưng cuối cùng dần dần chạy trốn tới ngoài dìa đại trận Nhưng ngay lúc này, bóng nhiên phía trước xuất hiện một đạo bóng dáng màu trắng, bồng bềnh đông đưa, là âm cấm quỷ nô. No. Quỷ nô no chẳng biết lúc nào xuất hiện giữa người của bọn hắn, khiếp trước quỷ dị trên người càng ngày càng mạnh. Không tốt, tránh mau! Phương Hành kêu to. Thanh âm còn chưa rơi xuống, bóng dáng trắng thân hình chật lóe, hung hăng hướng bọn hắn đánh tới. Chỉ trong chốc lát khi thức quỷ gì âm hàn trực tiếp bao phủ cùng nó cùng phương hành kim o phản ứng cũng coi như là cực nhanh trong lúc cấp thiết mở cánh ra thân hình tà tà từ bên cạnh âm cấm quỷ nô lướt tới âm cấm quỷ nô bỗng nhiên lấy tay kéo tới tóc đen bay loạn lộ ra khuôn mặt bị mái tóc đen che kín gương mặt này dĩ nhiên là đẹp đến kinh người trong qua là tái nhợt vô cùng con người đàn đột không có một tia sinh khí bất quá động tác nhanh như thiểm điện chờ tay hướng kim o bắt tới ở dưới tốc độ kinh người Kim ô căn bản là không có bất kỳ khả năng né tránh một trò này. Khôi Linh, đi! Phương hành giờ khác này kêu to. Trong nhảy mắt thao túng, năm đạo Khôi Linh còn sống giữa âm cấm quỷ nô vọt tới. Mà Kim ô ngay lúc này cũng lựa chọn tin tưởng phương hành. Căn bản không nhìn âm cấm quỷ nô, nhắm mắt lại, xông về phía trước. Siêu một tiếng. Năm đạo Khôi Tình đều hướng quỷ nô lao tới, một con ôm chặt tới trên tay quỷ nô dầm một tiến vừa tiếp xúc cánh tay tái nhợt khôi linh nhất thời biến thành một ngọn lửa trong lúc nhất thời năm đạo hỏa diễm liên tiếp dâng lên cũng khó khăn lắm mới tiếp được một trảo này mà lục khôi tham linh phù ở bên hông của phương hành cũng vào lúc này chợt nổ tung linh khí tỏa ra bốn phía đã phá hủy Cũng mày cuối cùng tranh thủ được một cái cơ hội kim ô bởi một tia cơ hội này đã vào tới phía sau âm cấm quỷ nô âm cấm quỷ nô một trảo đánh hụt lập tức không cảm xúc xoay người Bòng bành đông đưa hướng Kim Ô nổi tới Tốc độ cũng cực nhanh Chạy mau, chạy mau Phương hành tế ra các loại phi kiếm Phù triển, đên cuồng công kích Ngăn cản âm cấm Quỷ Nô sau lưng Đồng thời thúc giục Kim Ô chạy mau Ta trốn, ta trốn Thật ra không cần hắn thúc giục Kim Ô cũng thi triển toàn bộ sức mạnh Lưỡi giống như là chó lẻ ra ngoài miệng Dù là như vậy Âm cấm Quỷ Nô sau lưng Đang thực nhanh đến gần Cũng vào lúc này Bóng nhìn xung quanh hai người, không ngừng có bóng rắn đồng đường, một con, hai con, ba con, bốn con. Ở tiền phương của bọn hắn, cho tới xung quanh không ngừng có âm cấm quỷ nô lao tới, dường như là có mấy trăm con. Nhìn thấy hình dáng này, Kim Ô ngao lên một tiếng hết thẳm. Cơ hồ muốn đập đầu vào trên tường tự sát nhưng chưa từng nghĩ tới, ngay cả một con âm cấm tùy nô đuổi giết cũng không chạy thoát, thế những bỗng nhiên xuất hiện lại nhiều như vậy. Còn có muốn để cho người ta sống hay không? Phía sau có trùy binh, trước mặt chặn đường, trái phải hai bên cũng không an toàn, đã bị bảo vệ. Phương hành hai mắt cũng không khỏi dùng mình. Lão Kim, chuẩn bị xong. Phương hành hét lớn, đồng thời đem một khối ngọc phù lấy ra, gắt gao nắm ở trong tay. Chính là thập lý Na di si Phù, gần trăm con quỷ nô điên cuồng hướng bọn hắn lao tới. Phương hành trợt quát, thúc giục thập lý Na di si Phù. Linh quang trợt rẽ, trong không khí nổi lên một trận rung động. Phương hành cùng với Kim Ô đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Gần trăm con âm tấm quỷ nô lao tới, con mồi đột nhiên biến mất, động tác của các nàng đột nhiên ngừng lại. Tốc độ nhanh như vậy, nhưng không đụng vào nhau, trong chốc lát đứng yên, rồi sau đó lơ lửng ở trên không trung mờ mịt, tìm xung quanh. Rất nhanh, bọn họ ở phía trước lần nữa phát hiện khí tức của Phương hành cùng với Kim Ô, nhất đề lần nữa đổi theo. Mà lúc này Phương hành cùng Kim Ô, thông qua thập lý Na Duy Phủ, cũng chạy tới thông đạo ban đầu. Ở trong động phủ này, tựa hồ có cấm chế nào đó, mạnh mẽ áp chế lực lượng của thập lý Na Di phủ. Vốn dĩ là cao nhất pháp khí, cho dù là ở tiểu thiên nham như vậy, cũng có thể trong nháy mắt Na Di đến 10 dặm. Lần này lại chỉ Na Di từng 300 dặm. Bất quá, Kim Ô tìm được đường sống trong chỗ chết, nơi nào còn dám nói khác. Ánh mắt nhìn thấy động khẩu, lập tức vui mừng oa oa kêu lên một tiếng, chỉ sợ mệt mỏi như đạch chó chết, cũng là nữa dồn sức lực, điên cuồng hướng ngoài động vọt tới. Mà sau lưng âm cấm quỷ nô Mặt không chút thay đổi đuổi theo Tự ly không ngừng kéo lại 300 trường, 250 trường 200 trường Sư một tiếng, Kim Ô rút cuộc chạy ra khỏi động khẩu Lao thẳng xuống dưới Mà lúc này đạo nhân mập Đang dâng mềm huyết tế Khuôn mặt mong đợi hy vọng Phía trên sẽ có cái gì đó rơi xuống Lại nói phương hành cùng Kim Ô rớt xuống Ở trên ngọc bàn Cho là thoát khỏi nguy hiểm vừa ngẩng đầu thì lại thấy đạo nhân mập Nhất thời vui mừng hô to Mà đạo nhân mập thì thoáng cái hoàng loạn Hắn mặc dù trong lòng vẫn nghĩ Phương hành tên tiểu vương bắt đàn này Có thể xuất hiện lần nữa hay không Giống lúc trước giúp mình một tay Giải quyết khốn cảnh Nhưng làm sao có thể nghĩ tới Hắn lại từ phía trên rơi xuống Ngươi, ngươi Không đợi đạo nhân mập hỏi được một câu Phương hành bỗng nhiên lạnh mặt điểm biến sắc Xư một tiếng nhảy lên. Hắn đã mơ hồ cảm giác được Trong sương mù màu tím trên bầu trời, khí tức nguy hiểm tăng vọt, tựa như là quỷ nô đuổi theo mà xuống. "Ôi, bằng hiếu giúp đỡ một chút." Vừa ngẩng đầu liền thấy được Bách thú tông, Bách thú tông chủ ứng Sư Hống, Và mặt không rõ trạng huống đứng ở nơi đó. Trong hạnh liền quát một tiếng, cùng với kim ô hứng ứng Sư Hống lướt qua. Ứng Sư Hống tu vi tự nhiên là cao hơn hắn, bất quá hắn đối với thành khâu mộ phần kính sợ thật sự quá sâu thời điểm thấy Phương Hành từ phía trên rớt xuống, ngoài kinh ngạc cũng cực độ kiêng kị, không dám hướng hắn xuất thủ. Thấy hắn sồn tới, cũng chỉ là thân thể hướng bên cạnh kẽ tránh, tần giác nhìn hắn. Mà Phương Hành cũng không có ý tứ cùng hắn động thủ, từ bên cạnh hắn sồn qua, trốn tới phía sau hắn. Ứng sư hống trong lòng tràn đầy không giải thích được, đang muốn quát hỏi, bỗng nhìn cảm giác được mấy đạo khí tức cực kỳ nguy hiểm. Ông một tiếng, không có thời gian suy nghĩ nhiều, Ứng sư hống chợt xoay người hai tay để ngang ra ở trên đỉnh đầu một đạo ảo ảnh sư tử sinh ra chính cái đầu mạnh mẽ xuất hiện hóa thành một cái tượng tương tự bình chướng chắn ở trước người hắn hướng không trùng gầm thét cũng vào lúc này trong sương mù một bạch y nữ tử chợt lao ra ngoài khi tức tập trung vào phương hành ở sau lưng ứng sư hống trong chóng lát lao tới thằng hướng phương hành chồm tới nó là vật chết không hiểu biến hóa chỉ sợ trước người phương hành có ứng sư hống cản trở cũng thằng tấp lao tới Thoạt nhìn bộ dáng kia giống như là trực tiếp Hướng ứng sư hống đánh tới Ứng sư hống cảm thấy kinh khủng Khí tức ở trên người nàng Sợ hét hết lớn một tiếng Liều mạng ngăn cản Ông một tiếng Bạn y nữ tử sơ vút gọc tốt ngực của ứng sư hống Nhưng mà lúc này Ra trên người nàng bỗng nhiên bắt đầu dạng nứt, Hóa thành bụi bay phiêu tán ở trong không khí Trên thực tế ngay khi nàng chạy ra khỏi phạm vi Từ vụ bao phủ Biến hóa cũng đã bắt đầu xuất hiện Mất đi từ vụ bảo vệ thân thể của nàng bắt đầu hóa hù hóa, từng điểm từng điểm hóa thành bụi bay tan biến. mắt thấy một trào này sắp đánh chết ứng xử thân thể nàng cũng anh một tiếng, toàn bộ hóa thành bụi bay. loại từ vụ này đối với tu hành, người tu hành mà nói chính là độc chứng cực kỳ khó ngăn cản. đối với nàng mà nói, thì tương đương vòng bảo vệ. thoát khỏi khói độc xuất hiện trong không khí, thân thể nàng không ngăn được nứt vỡ, mà lúc này nàng thậm chí Đánh vỡ bình chứng trước người ứng sư hống Cự ly tiếp xúc đến hắn Chỉ có một ngón tay Ứng sư hống đường đường là trúc cơ Giờ các này sợ hãi linh hồn đều run rẩy Toát cả mồ hôi lạnh Mà mặc ra trưởng lão ở bên cạnh hắn cách đó không xa Đã kinh hãi Xong về phía trước tới tra chết thương thế của hắn Siêu một tiếng Trừ con quỷ nô lúc đầu lao ra Đám quỷ nô khác tự nhiên là phát hiện không ổn Cho dù là các nàng không có linh tính Cũng cảm thấy có một loại sợ hãi Ở trong bản năng Rồi giết rút về ở trong sương mù. Trong lúc nhất thời, từ vụ mãn nhiệt không rứt, váy trắng như ẩn như hiện. Mọi người kinh hoàng. Người gây ra tai họa phương hành, thấy quỷ nô lui về phía trong sương mù. Liền biết một kiếp này đã trốn qua. Còn người đào một vòng. Muốn thời dịp loạn mà chạy. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, mặc dù xung quanh một đám hỗn loạn, Nhưng không phải mọi người đều không lưu ý hắn. Trên thực tế bắt đầu từ hắn xuất hiện, liền có một người lập tức chú ý đến trên người quán, dễ nhìn là người chiêu dương ca ca mau bắt hắn. ứng xào xào qua đến đầu tiên, chỉ bảo phương hành hướng cốc khẩu chuẩn đi, bá một tiếng. người khác không biết thân phận của phương hành, lúc này có chút dững sợ, càng có thật nhiều người thấy được phương hành từ trong tử vụ rơi xuống, tâm sinh kính sợ, ngược lại xa xa trên hắn, nhưng sở chiêu dương lại là gặp qua phương hành lúc này ứng xào xào quát to một tiếng nhắc nhở, lập tức nhận ra phương hành chính là tiểu ma đầu ban đầu gặp một loạn hoang sơ, hừ lạnh một tiếng, phi thần đảo tới. đúng lúc này, bên cạnh một tiếng cười lạnh, một thân ảnh khác chui ra, chính là kỳ hành. kỳ hành cũng chưa gặp phương hành, cũng không biết phương hành là ai, nhưng thấy phương hành từ trong sương mù rớt xuống, trong lòng có chút khiếp sợ, lại thấy ứng xào xào mở miệng hét lên, để cho sở chiêu dương bắt thắn, trong lòng còn tưởng rằng trên người tiểu quỷ này Có biến bật gì đó trọng yếu Ứng xào xào lại muốn như là lúc trước Cố ý trợ giúp sở triều dương Vì vậy vội vàng lao ra Muốn bắt Phương Hành trước Phương Hành ngẩn ngơ Không ngờ hai cái trúc cơ nơi này duy nhất Không kịp phản ứng bắt mình Cũng có hai đệ tử trẻ tuổi hùng hăng lao tới Hắn đã từng gặp sở triều dương Trong khoảng thời gian ở Hải Yêu Thành Cũng hỏi thăm bộ dáng kỳ hành Nhìn một cái đã nhận ra được Hai người kia đúng là hai người mình rút đầu tính toán giết chết Vì vậy trong lòng cũng vui mừng. Quát đậy một tiếng, tung mình chém giết. Tung mình chém ra, trong tay còn không có vật gì. Nhưng ở trong quá trình chém ra, thành lòng đức giấm đào đã xuất hiện ở trong tay. Sát khí của với màu vàng, hỏa vân trói mắt. Khi tức bão táp bao phủ toàn trường. Hùng hằng, một đao hướng sở châu dương chém tới Kiểu quỳ này làm sao lại lợi hại như vậy? Sở châu dương kinh hãi, buồn bực giống đến một tiếng. Hai tay vội đầy, chống đỡ một chiêu này. Oanh một tiếng. Kinh khí chạm vào nhau Không khí nổ tung Khí lưu xe rách Sở châu dương trong lúc thoáng trúc Bị chấn cho giống buồn bực một tiếng Hải trần không ngăn cả được Lưu về phía sau Huyết khí quẩn quẩn. Ở trong lòng quán Đã vô cùng khiếp sợ tuyệt đối không nghĩ tới Ban đầu ở loạn hoang sơn Phương hành còn là một tiểu quỷ linh động trung kỳ Chính mình một bắt hắn Tự giác dễ chiều bàn như chiều bàn tay Lại không nghĩ rằng Hôm nay không tới nửa năm Tung vi quán lại tăng nhanh như vậy Mơ hồ đặt tới linh động bát trọng đỉnh phòng. Vùng một đau kia, lại càng cuồng bạo đến mình cũng không thể đón đỡ. Kỳ hành sau với sở triều dương chậm một chút, nhìn thấy một màn này ở trong bụng lập tức khiếp sợ. Ở trong chốc lát, bước ra mà đi. Đi chết đi! Phương hành cười lệ một tiếng, sau lưng xôn xao một tiếng, triển khai một đôi kim dựt. Hơn mười đạo kiếm quang gào thét. Kỳ hành vừa mới có ý định rút lui. Kiếm quang liền đã vọt tới trước người, dọa vỡ mật vội vàng vận toàn thân tu vi khởi động bình chứng vào ngự chẳng qua là ở thập vạn bát thiên kiếm cường công bình chứng căn bản không có nào có thể chống đỡ vàng đến bể tan thành có ít nhất 7 tám đạo kiếm quang trong chốc lát xông vào thân thể quán sau đó từ phía sau đung bắn bay ra lúc này mấy biến mất không thấy gì nữa kỳ hành ngơ ngác nhìn vết thương ở trên ngực tợ hồ không ít tới cứ như vậy một trước mắt hình ảnh truyền tiếp đột ngột chính mình được mạng đoạt lấy dĩ nhiên là tử vong. Mà lúc này phương hành nhưng hoàn toàn không để ý hắn. Sau lưng kim dực mở ra, cả người đã bay vút ở giữa không trung, tốc độ cơ hồ nhanh đến cực hạn. Chỉ một chớp mắt cũng đã bỏ tới trước người của sở Triều dương. đầy trời kiếm quang, phù thiên khái địa hướng hắn rơi xuống. Sở chiêu dương giống một tiếng, vừa luôn nhanh vừa tế lên các loại kỳ kiếm, phù tiện bình chứng đón đỡ. Đó. Nhưng mà dưới lực công kích cường đại của huyền quyết toàn bộ chúng đỡ đều là phí công, đều bê tăm tành, kiếm quang thế như trẻ trẻ. Sư một tiếng, phương hành lại càng không do so dự. ở kiếm quang phó với phòng ngự của sở triều dương, cuối người từ bầu trời rơi xuống, vùng đào chém. sở triều dương đem hết toàn lực ngăn cản kiếm quang của phương hành, thậm chí còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy chân cổ trượt tạch. sau đó cảm thấy toàn thiên địa vận chuyển, chính mình tự như là bay lên, ở trên không trung không biết là bao nhiêu vòng, bao nhiêu vòng, rốt cục. Bị một đôi tay tiếp được Hắn nhìn thấy một lần cuối cùng Lại mắt tiểu sư muội ứng xào xào Sợ hãi đến như là ngây dại dạ Chiêu dương Kỳ hạnh Phết thầy Chỉ phát sinh ở trong hai tức Bác thú tổng tông chủ ứng sư hống Bởi vì chống đỡ quỷ nô Tạm thời thoát được mà vị trúc cơ thứ hai mặc ra trường lão thì nóng lòng tới ngón nhìn thương thế của hắn, Đem linh lực đánh vào trong cơ thể hắn Kiểm tra đo lường một chút Đợi đến phát hiện tông chủ chẳng qua là điên cuồng Tăng thêm linh lực thúc giục Cựu đầu sư yêu linh Lại bị bạch y nữ từ kia đánh tam phòng ngự Nhận thấy có chút cắn trả Tạm thời thoát lực mà thôi Lúc này mới xoay người đi xem phương hành Nhưng vừa xoay người Vừa hay nhìn thấy phương hành vùng đau chấm đầu sở trêu dược Ánh mắt chuyển vừa Ánh mắt vừa chuyển Nhìn thấy kỳ hành cũng đang thân thể tôn ngắc té xuống phía sau chân ngực huyết dục mơ hồ Bị thương thảm trọng Trong khoảng thời gian ngắn, kịch biến khiến cho Mạc gia trưởng lão, cho dù là trúc cơ cảnh tu vi, thì cũng cơ hồ thở gấp cùng ta. Ngẩn người một chút, hắn giống một tiếng, chút cơ lực tất cả đều dắt tới, điên cuồng hướng Phương Hành. Mà lúc này Phương Hành một đao chấm đầu Sở Triêu Dương, ha ha cười một tiếng, sau lưng kim dược mở ra, liền hướng kim ô đó bay vút, bay vút tới. Kim ô lúc này cũng hồi phục thần khí, dựng cánh bay lên, đồng thời cả độc hồn tiên tặc thắt ở trên móng vuốt. Đem Phương hành lôi tới Chẳng qua là bọn họ tốc độ mau hơn Cũng không nhanh bằng mạc gia trường lão một trường Quanh một tiếng Mạc gia trường lão trường được cách không đánh tới Nặng nề đánh vào sau lưng Phương hành. Phương hành bay vút mà kêu lên đau đớn Thân thể như là diều đứt dây ngã về phía trước Bất quả cũng là mạc gia trường lão một trường Đánh vào trên người hắn đồng thời Trước ngực hắn cũng hiện lên kiên hoàng sắc quang mang Bao phủ quanh thân chợt lóe rồi biến mất Tiểu quỷ người không bị đánh chết sao Kim ô kinh hãi Cũng không còn kịp nhìn thương thế của phương hành Lấy khốn tiền thắc dắt hắn trốn đi Mà nơi xa Đạo nhân mập Cũng bị biến hóa điện tiếp dọa cho sợ ngay người Trong lúc cấp thiết Đình đầu cương đẹp linh tướng bay ra khỏi thêm linh cái Ứng xào xào Thấy được một màn này Và mặt ngẩn ra Sau đó mừng như điên Một trường trúc cơ kỳ Như vậy đánh vào người tiểu ác ma này Hắn phải chết chứ Như vậy gần ra Kim ô đã dương cánh trốn hướng cốc khẩu Trên bóng vốt hồn tiên tác đã dắt theo phương hành Ở trên không trung trốn theo <cười> lão đầu tử Tiểu già nhớ kiếm một trường này của ngươi Hôm nào sẽ thưởng ngươi hai trường Phương hành bị trao ngược trên không Giống như là đã chết Bỗng nhiên tung mình nhảy tới trên lưng kim ô Cười lớn đi xa Nhìn thấy tiểu quỳ này chịu một trường của mang xa trường não Thế nhưng lại vô sự Chúng đại tử Bác Thú Tông nhất thời Một mảnh xôn xao Chưa từng thấy phương hành Đối với thiếu niên từ trên trời rơi xuống này Vốn là một trong lòng còn có kính sợ Nhìn cái cảnh này lại càng sợ hãi. Từ trên trời giáng xuống Ngay trước mặt hai vị trúc cơ bộc phát giết người, ngang nhìn chạy trốn Người này Là ác ma bất tử sao Một loại cảm giác sợ hãi kỳ quái Đánh thằng vào lòng của ứng xào xào Đột nhiên khóc giống lên Người này là ai vào lúc này, một thanh âm nhàn nhạt, nhạt hỏi, Chính là Diệp Cô Âm. Từ lúc Phương hành từ giữa không trung té xuống, Đến âm cấm quỷ lô đuổi theo, Rồi đến Phương hành một đao chấm sở chiêu dương, Diệp Cô Âm cũng không có bất kỳ ý tứ xuất thủ, Về mặt bình thản không đếm sỉa tới, Thậm chí lúc đầu sở chiêu dương hướng cạnh mình bay tới, Nàng còn nuôi về phía sau hai bước, Không muốn bị máu quán dính vào trên váy. Cho đến lúc này, mới nhàn nhạt, nhạt mở miệng, hỏi ứng sào sào dập xưa thì hắn hắn chính là phương hành ứng sào sào đã khóc đến không còn bộ dáng gì miễn cưỡng nói những lời này thân thể thống một cái mềm nhũn té ngã trên mặt đất hắn là phương hạnh dập cô âm ngẩn ra Giữa lông mày dâng lên hưng phấn chỉ ngón tay ngân thoại đã bay đến không trung ngay cả nàng cũng chưa từng nghĩ tới tiểu quỷ vừa rồi chân trượt tự như là quỷ thân ở trong vòng vây còn dám bộc phát giết người Lại chính là Phương Hành Mà nàng vẫn muốn chém giết Thật đúng là quá mức nguy hiểm May nhờ có kim cương bất hoại phù Thay thang cản một chút Nếu không mạnh cũng quăng mất cái nửa cái rồi Phương Hành cười lớn chạy trốn Cũng có chút trột giả Nói thầm từ trên người Bóc một tấm phù triện rách tung tóe, Không có chút liên quan nào Thì ra là hắn lúc chuẩn bị tìm kiếm thanh không bộ phần dám trên người kim cương bất hoại phù Có thể ngăn cản chút cơ một kích chẳng qua là lại không nghĩ tới ở trong tiên thiên địa dùng đến nó sau đó sau khi đưa ra cũng thay mình đón một trường một chút cơ kỳ cao thủ vinh quang đi nghỉ dưỡng lão kim ban nhanh một chút để rời địa giới này tìm một chỗ nghiên cứu hai kiện bảo bối này phương hành đáp ý cười ha ha lại có chút tiếc hận nói hay đáng tiếc ở trong đó còn không thiếu những thứ tốt nữa kim Mô hoàn toàn hết chỗ nói nói Người không biết đủ sao Có thể trốn ra được cũng là không tệ rồi đấy Cho đến lúc này Nó vẫn có chút sợ Ở bên trong thanh không mộ phần quả như là thiên quân nhất phát Hiểm tử vẫn còn sống Bất quá chuyện này Cũng mơ hồ khiến nó có chút bội phục phương hành Nó tự nghĩ chúng mình là kẻ gan rất lớn rồi Bị trục xuất bộ tộc Vào Nam ra Bắc Cũng đã trải qua không ít sóng gió Chọc ra rất nhiều tai vạ Nhưng quên biết cái tên tiểu vương bát đàn này Mới biết mình trước kia Quả thực người người oán chết rồi Nếu mình trước kia coi là tai tinh Thì tiểu vương bát đàn này Chẳng phải là thiên lôi đánh xuống ư Nhất thời ở thanh không mộ phần Thực sự là Một khoảng thời gian cảm giác có chút bội phục Tên tiểu vương bắt đàn này Dĩ nhiên, những lời này tự nhiên không nói ra Vận sức, hướng viễn không nào đi Dù sao bác thú tổng Cũng có hai đại trúc cơ Trốn xa rồi hãy nói Trên thực tế lấy tốc độ phi hành của nó hôm nay, đại khái cũng chỉ có trúc cơ hậu kỳ tu sĩ có thể đuổi kịp nó. Bách thú tông tu vi cao nhất cũng chỉ là tông chủ ứng từ hống trúc cơ trung kỳ, mà đã thoát được, tạm thời không thể nào đuổi theo. Mà mặc ra trưởng lão vừa miễn trúc cơ không lâu, muốn đuổi theo Kim Ô càng là chuyện không thể nào, cho nên hai người bọn họ thực sự không lo lắng. Bay đi một đoạn, Kim Ô thấy không ai đuổi theo, cũng thả chậm tốc độ. Thanh không bộ phần mặc dù cũng không phi hành quá lâu Nhưng hiện tượng nguy hiểm tùng sinh Cũng thực sự tiêu hao không ít linh khí Mặc dù trong bụng có kiều kiều sinh cơ đan Một mực bổ sung đại lượng linh khí Đến đời này vẫn có chút mệt mỏi Phân hành cũng không quản nó Ngồi xếp bằng ở trên lưng nó Lấy ra thanh hồ mặt quỷ Tới nghiên cứu Mặt nạ này thoạt nhìn cũng là mặt nạ bình thường Không có gì khác biệt Ngoại hình là một khuôn mặt hồ ly quỷ dị tươi cười Màu trắng, gõ có trứng b Chất liệu, phi thiết phi mộc Vô luận như thế nào Cũng đều không thể dám định ra tác dụng của nó Đeo lên mặt Cũng không có gì trạng phát dịch Tốn bao nhiêu công sức như vậy Không lẽ lấy được đồ vật vô dụng sao Phân hành nghiên cứu một thôi Lại dùng tay mài mấy cái Phát hiện mặt nạ rất cứng rắn vẫn hết toàn lực cũng không mài được Giật mình, liền lấy mấy thanh phi kiếm ra Dùng sức hướng mặt nạ bổ mấy kiếm Cầm lên nhìn lại vì kiếm sắc bén bù vào trên mặt nạ, thậm chí ngay cả một chút vết cắt cũng không để lại. cũng đã nói rõ, bảo bối này thực sự không phải là vật phàm, ít nhất rất bền chắc. bất quá thực sự nghiên cứu không ra tác dụng của vật này, cũng chỉ có thể đem nó thu vào, tạm gác lại sau này từ từ nghiên cứu. đồ chơi này là cái gì? phương hành lấy ra bản ngọc sách nguyên bản đặt ở dưới mặt nạ. ở trong tiên điện, thời gian qua mức cấp bách, hắn chỉ kịp lấy thanh hồ mặt quỷ. Tôi biết bộ ngọc sách này, bất quả nghĩ tới, hai thứ đồ này ở trên vương tọa Thạch Quy cũng từng nói Mình có thể sử dụng hết thầy ở trong thiên địa, Lại không thể nào đụng vào thứ trên vương tọa cùng với huyết liên tử Có thể thấy được giá trị cũng có thể là rất cao Trên ngọc sách, không có gì phương hành suy nghĩ một hồi, đem linh khí xót vào trong đó Rất nhanh có chú viết nhàn nhạt, nhạt ở trên góc ngọc sách thoáng hiện, Nhưng là một loại văn tự rất đặc thù Không phải là văn tự thông dụng Ở Nam Chiêm Bộ Châu Cũng không phải là ở thanh khâu mộ phần Động quật thấy được thượng cổ yêu văn Lấy âm dương thần ma dám quan sát Phương hành rõ ràng phát hiện Đây là một loại tiên văn Hắn lập tức y thức được Bộ ngọc sách này tầm quan trọng đối với mình Có thể còn vượt qua cả thanh hồ mặt quỷ Lập tức cẩn thận nhìn xuống Rất nhanh đọc được tên bộ ngọc sách này Thái thượng cảm ứng kinh Có chút quen thuộc chẳng lẽ cùng với Thái thượng hóa liên tình có quan hệ sao? Phương Hành hơi ngẩn ra, nhất thời nhớ lại chính mình từng tại trong mộng được truyền Thái thượng hóa liên tình, từ tên bản đánh giá hai bên cũng có chút tương tự. trong lòng kích động, vội nhanh chóng nhìn xuống phía dưới, nhưng còn không đọc được mấy dòng, chợt có được Kim ô khẩn trương nói, có người đuổi theo tới. Phương Hành ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn phương hướng thanh khung bộ phần, rõ ràng có một đạo ngân quang nhanh như tia chớp lướt tới, khi tức kinh người, tốc độ cực nhanh, không so với lúc kim ô thi triển, cực tốc chậm bao nhiêu. Lúc này đã đuổi tới gần gần trưởng, thi triển pháp thuật, có thể thấy rõ bên trong ngân quang là một cô gái mặt không chút thay đổi, người mặc váy tím bồng bềnh, chân đạp ngân thôi, sau lưng đeo một chiếc đàn ngọc cổ là cái con gái chân dài kia. Phương ảnh giật mình, không ngờ người đuổi theo lại là nàng. Hắn còn nhớ rõ, nàng chính là ban đầu ở ngoài hải yêu thành, nhìn thấy sở vật đại nhất thiên kiêu, diệp của ông. Hướng phía sau nàng xem xét, thấy không có khí tức trúc cơ cảnh cao thủ đuổi theo, phương hành có chút không giải thích được. nghĩ thầm bách thú tông không đuổi theo, người của băng âm cung như ngươi, đuổi tới là cái quá gì chứ. Hắn cũng không sợ nàng, để cho kim ô chậm lại tốc độ, sau đó dừng lại, chờ nàng đuổi tới. Đợi diệp ông cô đuổi tới gần 300 triệu cự liền phương hành vận linh khí cất giọng quan đề chân dài đuổi theo tiểu gia làm gì diệp âm cô cưỡi cực phẩm chi hành pháp khí sư tôn ban đường khó khăn lắm mới đuổi kịp trong lòng cũng có chút kinh ngạc về tốc độ của con quạ đen này từ từ tới gần còn không nói chuyện đã nghe được phương hành quát to một tiếng sắc mặt nhất thời trầm xuống nàng là thiên kiêu của băng âm cung quan môn đệ tử đứng đầu sở vực người người thấy cũng xưng là tiên tử Chưa từng bị người ta gọi là chân dài cái gì đó Chưa nói gì là tiểu quỷ này Ở trước mặt mình tự xưng là tiểu gia, Ở trong bụng không vui Trên mặt cũng lười giả bộ giơ tay lên Một thanh phi kiếm liệu quang tràn gặp các loại màu sắc Từ trong bích cầm bay đến trong tay và miệng ba cái Trừng phạt tọa nói bậy bạ Sau đó tự phong tu vi Đi theo ta Nàng đứng thẳng người Giờ ngang trường kiếm Thần tình lạnh nhạt hướng phương hành Chẳng qua là mặc dù đang nhìn Phương Hành Ở trong ánh mắt của nàng cũng không có bất kỳ tiêu điểm Phản phất nhìn hư không sau lưng quán. Đây là một cô gái kiêu ngạo Đến mức hai mắt rất hiếm khi Nhìn người khác Nghe lời nàng Phương Hành cũng ngây ra Mình coi như là kẻ ngông quần Nhưng gặp ngông quần như vậy thật là hiếm thấy Người nói ta Hắn chỉ vào mũi của mình Rất khó tin hỏi Giập cô âm Mặt không chút thay đổi nói Nơi đây trừ ta và người Còn có người thứ ba sao Phương hành thở dài nói Tại sao ta phải theo người Giập cô âm thàm như nói Nói cho người biết cũng không sao Ta với thanh vân tông tiếu thị Từng có giao hào Nghe nói người chém tiếu kiếm mình Tiếu Sơn Hà không có biện pháp bắt được người liền muốn mượn cơ hội này Đem người bắt giữ Đưa đi thanh vân tông Cũng coi như là mượn chuyện này Kết thúc ân oán cùng với tiếu thị Chuyện là như vậy Ngươi hiện tại có thể vả miệng rồi Nếu không tòng phục Có thể xuất thủ <cười> Thì ra là nữ nhân này biết chú cháu tiếu ra Phương hành tỉnh ngộ nghi ngờ hướng phía sau nàng quan sát Bầu trời xanh vô ngẩn Tựa hồ không có ai theo tới Nhìn một hồi Phương hành nghi hồ nói Chân dài Có phải người đặt bẫy câu dẫn tiểu ra không Giờ cô âm sắc mặt lạnh hơn Chỉ có một mình ta tới Phương hành càng thêm kinh hãi Nhìn nàng nói Vậy tại sao ngươi dám bảo ta tự phong tu vi đi theo ngươi Giập cô âm mặt mày lạnh nhẽo Lạnh giọng nói Bởi vì nếu như ta xuất kiếm Không thể đảm bảo chính mình sẽ không thất thủ Đem ngươi giết chết <cười> Phương hành rốt cuộc xác định nữ từ này nói thật Nên phá lên cười nói Một mụ mộ đàn bà Cũng đồng quần như vậy Càng rỡ sẹp cô âm bị tiếng cười của Phương Hành trọng giận, trường kiếm trong lòng bàn tay đột nhiên dừng lên. Có một đạo kiếm quang lạnh nhạt hướng Phương Hành tới tới. nàng căn bản không phải là một người thích nói nhiều, sở dĩ chịu cho Phương Hành một cái cơ hội tự phong thu vi, theo nàng đi thanh vân tông xin tội cũng là bởi vì có chút ngạc nhiên. Phương Hành tại sao lại từ bầu trời ở thanh khâu bộ phận ngã xuống, muốn hỏi rõ ràng mà thôi. Nhưng tiểu quy này bộ dáng bừa bãi, giống như là không đem nàng để vào trong mắt, nhất thời làm cho nàng khí nộ trùng thiên. Không cần nhiều lời Vất tay một kiếm Chính là một đạo kiếm quang chém ra, Kiếm khí lạnh lạnh Lạnh như thấu xương Càng biến càng lớn Đến trước người phương hành Đã dài người trường Một kiếm này Trực tiếp đem phương hành cùng với kim ô bao phủ ở trong đó Phương hành cũng cẩn thận đối phó Ngoài miệng mặc dù thoải mái Nhưng cũng nhìn thấu đạo kiếm quang này bất phàm, Quát một tiếng, Mặt mày ngưng tụ Thập vạn bát kiếm lập tức ở sau lưng hiền hóa Hai kiếm rực cổng lộ xôn xao một tiếng mở ra, mười mấy đạo kim quang đế lên bóng kiếm đón kiếm quang diệp âm cô bổ tới. cùng lúc đó đại đào nơi tay Xông lên mà chém, khá lắm, thật cho là tu vi hơn ta, có thể chấn áp ta sao? đinh một tiếng, mười trượng kiếm quang cùng với mười mấy đạo kiếm quang kim sắc chạm vào nhau, ở trên không trung kịch liệt va chạm, sau đó bể tan tành. trong khoảng thời gian ngắn cũng không ai làm gì được ai. Giọc cô ông thấy vậy Sắc mặt nhất thời hơi đổi Tu vi của nàng đã là nửa bước trúc cơ Mà công pháp kỳ lạ linh khí tinh thuần Ngay cả sư tôn của nàng cũng từng nói Lấy thực lực hôm nay của nàng Ở linh động cảnh căn bản là khó lòng Có thể là đối thủ của nàng Cũng vì vậy Lúc đầu nàng căn bản chưa từng đem phương hành nhìn vào trong mắt Chỉ cho là đối phó hắn chẳng qua là dễ như trở bàn tay mà thôi Không cần tốn nhiều sức Nhưng một chiêu thăm dò này Nàng lập tức phát hiện điểm bất phàm của phương hành Một kiếm trước đó mặc dù chỉ dùng ba thành được đảo, nhưng tự nghĩ linh động cảnh bình thường đã rất khó tiếp nhận. Nhưng tiểu quỷ này dễ dàng đón đỡ, thậm chí còn thừa lực phản kích. Một người tu vi linh động bắt trọng có thể làm được trình độ này, dập cô âm thực sự cảm thấy phương hành có mấy phần buồn sử. Trong lòng bàn tay trường kiếm bắn ra một đạo lực lượng vô hình từ trên thân kiếm đánh tới, vừa vặn phương hành một đau bổ tới, bị lực lượng vô hình này chặn lại, thậm chí bị lực lượng cường đại cực kỳ áp chế. Phương hành còn tiên không trung, lui về phía sau ba trường, ghe mặt giật mình, nghĩ thầm: Nếu tử này thật là có điểm môn đạo, lực lượng kia cơ hồ không dưới ta, tu vi so với ta cao hơn nhất trọng. Tu luyện tam bội chân hòa, phương hành linh khí tinh thuần, cùng là cùng giai vô địch, cho dù là người so với hắn tu vi cao hơn 3 tầng, thậm chí là 4 tầng, thì cũng dám cứng đối cứng. Chính vì vậy, ở thanh khâu mộ phần. Dưới tình huống ở bên người trúc cơ cao thủ Hắn cũng dám đả thương người Bên trong bà tức đã đem hai tu sĩ linh động Kiều trọng chấm ở dưới đào Sau đó ngây ngang chạy trốn Nhưng hôm nay Hắn cũng ở trên lực lượng cảm nhận được một phần áp lực Ở linh động cảnh Chân dài này có thể nói là một trong mấy người mạnh nhất hắn từng gặp Vốn cho là thực lực của nàng Cùng với Tiếu Kiếm Minh không kém là bao nhiêu Nhưng hôm nay xem một chút tiêu Kiếm Minh căn bản không cách nào cùng nàng so sánh <cười> Chân dài Có chút bản lĩnh đến... Khiểu ra cùng người chơi mấy chiều nữa Phương hành trong lòng trịnh trọng Ngoài miệng càng thêm không thành thực ha ha cười một tiếng sau lưng kim dực rung lên Đã bay đến giữa không trung Ở trên cao nhìn xuống vận chuyển huyền pháp Đột nhiên ở giữa không trung kim quang trói mắt Kim quang phô tiên cái địa Hướng diệp cộ âm điên cuồng bắn tới Số lượng không ngừng tăng nhiều Thế nhưng đạt đến số 70 đạo Thoạt nhìn có loại cảm giác tràn ngập khắp nơi Trong khoảng thời gian này Tu vi quán tăng lên không ít, đã từ linh động nhất trọng, đã từ linh động thất trọng sơ dai, đạt tới linh động bát trọng cao dai. Đối với tu vi, đối với tu luyện thập vạn bát thiên kiếm, cũng nâng cao một bước. Từ lúc đầu, 36 đạo kiếm quang đã đạt tới 72 đạo. Hắn hôm này có thể dễ dàng thôi phát mấy chục đạo kiếm quang, so với lúc ở Thanh Vân Tông, mạnh hơn rất nhiều. Những kiếm quang này mặc dù là linh khí nguyên tụ, nhưng sát khí lâm lợi. Tùng bức thi kiếm chân chính không khác là mấy dập cô âm đứng Trên ngân thoai Sắc mặt cũng khẽ ngưỡng trọng Bỗng nhiên tay trái bấm một cái pháp quyết Ở sau lưng nàng Đàn ngọc khổng lồ nhất thời tự động bay đi Treo ở trước người nàng Sau đó nàng ánh mắt ngưng tụ Tay ngọc thon thon tựa như là nhặt hoa đánh cờ Nhẹ nhàng hướng phía ngoài khẽ gẩy dây đàn nhẹ động Lập tức vang lên một tiếng du dương thanh thúy Từ từ lan tỏa Theo tiếng đàn vang lên Một đạo lực lượng vô hình nhưng hùng hậu Từ trên ngọc đàn tán phát Kiếm quang phô thiên thái địa mà tới Thế nhưng thế như tìa trước Lúc này đồng thời nhẹ nhàng chấn động Vậy mà dừng ở giữa không trung Sau đó dẹp cô âm gầy một lần nữa Sục sôi như là kiếm thế Xông lên trời Kiếm quang đứng giữa không trung Đợi bể tan tành Hóa thành điểm điểm kim quang Quay người nàng tung bay là ta Có thể làm cho ta vận dụng kim hoàng cầm Tiếu kiếm mình chết trong tay của người Có vẻ không oan Giập cô âm nhàn nhạt, nhạt nói Bàn tay trắng khẽ nhích, Muốn gậy lần thứ ba Thượng phẩm huyền khí Phương hành ở trên không trung Ánh mắt cũng lạnh lẽo, Khẽ lấy làm kinh hãi Lúc trước hắn vẫn không chú ý Nữ nhân này vẫn đeo đàn ngọc ở sau lưng Rõ ràng là một thượng phẩm huyền khí Nếu nói huyền khí Là một loại pháp bảo vượt qua cực phẩm pháp khí Chỉ có kim đan kỳ đại tu Mà có thể luyện chế, uy lực vô cùng Có thể thông, có thể thông huyền Mà đàn ngọc lại còn là thượng phẩm trong huyền khí Đối với hắn lúc này chỉ có Linh Động Cảnh Tu Vi mà nói Loại huyền khí này, uy lực quá khó có thể tưởng thượng Chỉ sợ lấy Tu Vi của Diệp Cô Âm lúc này Không cách nào có thể thôi phát uy lực mạnh nhất Nhưng cũng đủ để đánh bại hắn Không được, không đánh nổi nào Phương hành lo lắng lập tức hai mắt đào vòng vòng Thiệt thòi rõ ràng như vậy Thì hắn không muốn nhận trực tiếp chuẩn bị chạy hiển nhiên dập cô ấm lúc này cũng đã chuẩn bị gầy đàn lần thứ ba phương hành vội vàng kêu lên chân dài hai ta cũng không có tư thủ người chết ta sống làm cái quái gì như vậy đi chỗ này của ta có mấy viên trúc cơ đàn từ thanh không mộ phần mang tới giá trị liên thành ở trên đời khó cầu trước người trước phân cho ngươi một nửa hai bên kết giao bằng hữu ngồi xuống nói chuyện một chút thịnh tình thoải mái chẳng phải là đáng yêu sao vừa nói vừa từ túi trúc vật lấy ra bốn nằm viên thuốc hướng dập cô âm ném tới dập cô âm vốn là người không thể bị tiểu quỷ này hối lộ nhưng mà chợt nghe thanh khâu mộ phần trúc cơ đàn hai cái tên này ở trong lòng không chỉ hơi ngẩn ra tay gẩy đàn không tự chủ được ngưng lại ngưng thần hướng mấy viên thuốc này nhìn lại cũng ở mấy viên thuốc bay đến trước người của nàng ba trượng phương hành bỗng nhiên quỷ quỷ cười âm thầm thi triển một cái pháp quyết phát năm viên thuốc màu đen bỗng nhiên linh quang nảy lên Một tiếng nổ ẩm vang Mỗi 10 viên thuốc cũng tuôn ra ánh lửa Mang theo hỏa lực khó có thể hình dung bốn nằm viên thuốc ở cùng một chỗ Tạo thành một viên mây lửa hơn 10 trường Trực tiếp đem dập cô âm bao phủ bên trong Chạy mau Phân hành quá to một tiếng sau lưng kim dược mở ra Lên nhảy tới lưng kim ô Hóa thành một mảnh kim vân hướng vẫn không bỏ chạy Vô sỉ Dám dùng loại thủ đoạn này đối phó ta Trong hỏa vân Một cái thanh âm ẩn chứa khi thức giận vang lên Dẹp cô âm trên đạp ngân thoài Từ từ trung hỏa vẫn đi ra Mặt ngoài váy tím ở trên người nàng Vô số đạo từ khí sàn đầy linh tính Quấn quanh Đầy trời ngọn lửa Ở gần có người nàng một thước Lập tức quỳ dị bắn đi ra Đầy trời hỏa vẫn hưởng ngược thiêu đốt Nàng ngay cả cọng tóc mà cũng không soạn Đáng tiếc Dù khôn lõi đến đâu cũng chỉ là đường đỏ Hôm nay nếu để ngươi chạy Ta cũng không phải là việc cô âm rồi Giờ cô âm lạnh giọng nói Đột nhiên con ngón tay búng ra Một quả linh quả, từ khí Uân uân lập tức bay ra ngoài Rơi vào một cái pháp trận phía sau ngân thoại Ở trên đá từ quang linh khí nhẹ nhẹ Kinh người dọc theo pháp trận xông vào trong trận ngân thoại mà nàng thì từ tâm niệm vừa động Ngân thời lập tức hóa thành một đạo ngân quang Hướng phương hành chạy đuổi theo Tựa như là tiêu chấp mở bằng Cô nương kia lại dùng cực phẩm linh thành để phi hành Trên lưng kim ô Phương hành vẫn dùng pháp nhãn thuật quan sát diệp của ông Chính xác thấy được từ quang Lấy làm kinh ai Hắn là người hiểu biết Nhìn một cái đã nhận ra Loại linh khí màu tím này chính là thượng phẩm linh thạch Thượng phẩm linh thạch một khối tương đương với trăm khối trung phẩm linh thạch Giá trị kinh người Ngay cả hắn cấp sạch tê hạ, Sơn hạ, thư văn ba cốc Thì cũng chỉ tìm được mười mấy viên Vẫn không nỡ dùng Nhưng mà nàng lại dùng nó để phi hành Chân dài này có vẻ rất là có tiền nha Kim mô cũng có chút giận mình Thấp giọng nói Nữ nhân kia không chế ngân thòi tựa như là một cực phẩm ghi hành pháp khí Có thể dùng linh thành khu động Kim gia ta lại tiêu hao tự thân lực lượng huyết nhục thân thể Sống muộn gì cũng bị đàng đuổi theo Người màu màu nghĩ biện pháp đi Phương Hành nhíu mày nãy Nữ nhân này coi như là lợi hại Linh khí tinh thuần Cùng ta không kém bao nhiêu Coi như là người lợi hại nhất ta ở linh động cảnh gặp qua Rất là pháp bảo trong tay nàng Còn là một món thượng phẩm huyền khí Uy lực cực lớn, chính diện đánh Ta không phải đối thủ của nàng Bất quá trong tay nàng nếu không có đàn ngọc này Ta sẽ đánh như là tức phụ kim mô biểu mô nói Bớt đo mồm đi Người ta bây giờ có thể đem người đánh như là con đấy Màu nghĩ biện pháp đi Phương hành ha ha cười một tiếng nói Nàng ở phía sau, chúng ta ở phía trước Chịu thiệt chính là nàng Mắt thấy dẹp cô âm càng đuổi tới gần Hắn cũng không dám đùa nữa Đứng lên thầm ý Tiểu già thường chân dài ngơi vài món bả bối Vừa nói Giờ tay đánh ra mấy khối ngọc phù Còn trên không trung Đã liên được đan vào Phong tỏa nhất phương không vực Rồi sau đó Phương hành lại từ trong túi chú vật lấy ra mấy bình sứ Trực tiếp mở nút hướng không trung ra Một mảnh khói độc theo cơn gió Hướng về dẹp cô âm phía sau bay tới Tựa như là một đám mây độc <cười> Không ít thứ quỷ Đáng tiếc đối với ta mà nói vô dụng dọc cô ôm nhìn thấy phương hành không ngừng ném ra một chút pháp khí linh kỳ cổ quái trên mặt lộ ra vẻ miền mai đứng trên gần thôi xoay người đem ngọc đàn đặt tại trước người len len thùng thùng trên đàn trong chốc lát có vô số đạo khí tức lực lượng kinh người theo tiếng đàn bay ra ngoài một chốc ngọc phù nứt vỡ đầy trời khói độc tiêu tán phương hành lúc này cũng chạy trốn tới ngoài 300 trăm lực lượng vô hình không đả thương đến hắn nhưng nghe thanh thanh cũng cả kinh sắc mặt đại biến sợ hết hồn vía tầm nghĩ thượng phẩm huyền khí quả nhân lợi hại trong lòng có chút may mắn may là mới vừa rồi không có chút do dự bỏ chạy chân dài này thực là có điểm tư bản để cuồng ngạo thật ra nếu như là chỉ dựa vào thực lực bản thân mình cũng có tư cách cùng nàng đánh một trận nhưng tăng thêm huyền khí ở trong tay nào hai người lực chiến đấu căn bản không cùng đẳng cấp đối mặt với lực lượng vô hình phương hành thậm chí không biết nên chống đỡ như thế nào bất quá giờ khắc này Hắn cũng có chút thúc thủ vô sách Chính mình trong túi chức vật Nhiều những thứ tình quái Nhưng người ta một là có thể trông đỡ tất cả Căn bản không thể nào so sánh Không có biện pháp rồi Chỉ có thể chơi chỗ kia xông vào một lần Kỳ mô cũng phát giác không hiểm Thở ra một hơi Mắt lộ tên quang hướng phía tây nam Ngắm tới Một người một tim tật tốc Một kẻ ngựa cực phẩm phi hành pháp khí Hai người tu hành Linh động cảnh này tốc độ so với chúc cơ bình thường còn nhanh hơn, giữa không trung rực sáng, chỉ chớp mắt đã có một đạo kim quang bay qua, sau đó không tới ba tức thời gian lại có một đạo ngân quang đuổi xẹt qua, xua tan mây mù trên không, để lại vệt sáng chiếu đến ánh sáng bình minh cũng có mấy phần mỹ cảm. chẳng qua là không trung thi thoảng truyền đến mấy tiếng mắng, lại làm cho cảnh sắc thêm mỹ này thất sắc không ít. thằng cha nhà ngươi chứ, đồ thân giả chết tiệt! Tiểu gia đâu phải là nam nhân của ngươi, ngươi đổi thao ái làm gì? Tiểu quỳ chết tiệt, có can thì quay lại đánh một trận đi, đừng có dùng những thủ đoạn mì ổi này nữa. Người có bản lĩnh thì đem ngọc đàn ném đi đi, tiểu gia cùng ngươi đánh một trận. Đàn này là pháp bảo sư tôn ban thưởng ta, ta thù thù nhỏ tu hành hơn phân nửa công lực đầu trên đàn, tại sao ta phải bỏ? <cười> Ý vào pháp bảo khi dễ người khác, coi là bản lĩnh gì chứ? Dọc theo con đường này, ngươi dùng pháp bảo còn thiếu sao? Nếu còn có cứ thoải mái mà đem ra dùng đi Con mẹ nó ngươi có dám đuổi châu Tiểu ra tiểu vào mặt của ngươi Ngươi có tin không Tiểu củi vô sỉ Ta nhất định sẽ giết ngươi Dùng nước tiểu Dọa lùi dẹp cô âm xong Phương hành cho người ngồi lại Trong bụng cũng có chút đò lắng Dọc con đường này Thật đúng là phương pháp gì cũng đã dùng hết rồi Ngay cả chiêu cởi quần cũng đã thi chuyển rồi Hết lần này tới lần khác Dẹp cô âm thấy giống như là chó hoang Hùng hăng đuổi theo hắn Vô luận dùng phương pháp nào Cũng không thể dọa được nào Đánh thì đánh không lại Trốn thì không thoát được Thực sự là nhức đầu Phân hành cũng biết Nếu tiếp tục như vậy Cuối cùng là gặp xui xẻo là mình Kim ô dù sao cũng là sinh linh Sẽ phải mệt nhọc Cho dù là tu hành đại bằng nhất tộc bí pháp Cũng không kéo dài được bằng pháp khí phi hành Hôm nay Còn phương pháp duy nhất Chính là đi chỗ Kim ô nói với hắn thử vận thời quạ đi, còn chưa tới sao? Phương Hành ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn rất xa, sắp, sắp tới, mụ nội đó, ta cũng thực sự không trụ nổi nữa. Kim Mô cảm thấy phổi sắp nổ mất, thở hổn hển, hướng Phương Hành kêu lên. Phương Hành sắc mặt cũng lạnh lẽo nói, tốt, lúc đến nơi, ngươi cứ chạy trước đi, tiểu gia cô nàng liều mạng. Vừa nói, nắm chặt thanh long bức giám đao trong tay, quyết định của với nữ nhân này liều mạng một lần. Hắn cũng không phải là dễ chịu Bị nữ nhân này đuổi theo từ buổi tối tới ban ngày Suốt một ngày Đã sớm không nén được tức giận ở trong lòng Suốt cục Suốt cục chịu được Vợ bay nhanh tiếp trường được canh giờ kỳ mộ bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng Có chút như là cảm giác hư thoát Phương hành trong lòng vui mừng Vội vàng nhìn xuống phía dưới Rõ ràng phát hiện trong núi rừng Khắp nơi là tường đồ Tựa như là từng có một tòa thành trì cực lớn Cũng đã tồn tại Cũng không biết là đổ nát bao nhiêu năm Hôm nay đã biến thành Duy trì Sơn giả, Đằng mạn cây cối khắp nơi Biến thành tàn thành suy tàn Khắp nơi dài đặc trận trận Tựa hồ còn có các loại quỷ vật phiêu đã. Đây chính là địa phương người nói có hy vọng truyền bại thành thắng ư Kim Mô hồn hền truyền âm nói Không sai Nơi này từng là yêu trì của Bộ Thái Quốc Năm đó Bộ hải Quốc đã yêu vô số Ở chỗ mây xây thành này Chẳng qua là sau đó yêu tộc di chuyển đến Bắc Bình Tòa thành trì này cũng bị hủy trong chiến hỏa. Hôm nay đã có ngoài 3.000 năm rồi Thành này đã hủy Bất quá bên trong còn có một chút phát trận không chọn vẹn, Có thể lợi dụng tốt hay không Liên xếp ở người Phương Hành cười lại nói Nếu ngay cả cơ hội này cũng không bắt được Đó chính là ta đáng chết Kim Mô rắc một tiếng Đem một viên kiều kiều sinh khí đàn ngậm vào trong miệng cắn nát Bổ sung đại lượng sinh khí Lần nữa tăng lên một chút linh khí Thấp giọng nói Có được hay không Đành phải xem lần này rồi Đem nàng dẫn tới đây Vừa nói Chợt tăng tốc Hướng thành bay xuống Phương Hành thì đứng lên chống eo Tức giận bất bình Hướng Diệp cô ấm Ở trên ngân thoi phía sau chủi ẩm lên Đàn bà thối Kiểu ra đã ngủ với người Hay là nhìn đến người tắm rồi Đổi theo kiểu ra Không tha như vậy làm gì Không ai yêu ai sao Diệp cô ấm nhất thời giận dữ Tức giận sôi lên Ngân thoi chợt ra tóc Đuổi tới phía trước Quyết định chú ý muốn đem tiểu quyền này bắt được. Rút gần, lột ra. Tiết giận ở trong lòng. Bất quá mới vừa đi tới. Lại thoạt nhìn thấy kim ô vốn tốc độ đã giảm xuống. Bỗng nhiên chui xuống di trì phía dưới. nhất thời ngần ra. Nàng cũng không có ngu. Thấy một người một quạ hướng đi chỉ sông tới. Trong lòng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nàng cũng có chút đầu óc. Phương hành thấy nàng dừng lại. Tâm niệm chuyển động. Hắn cùng với kim ô thương thế, thương định thế sách. Lại không thể để cho nữ nhân này có thời gian chuẩn bị Nếu không rất có thể sẽ thất bại Vì vậy hơi suy nghĩ liền hát đi Chân dài Về ngoài đẹp đẽ nổi giận lên thú như quỷ ấy Bắt được hắn Bắt được bắn vào kỹ viện Một đêm kiếm được tiền như nước Tiêu quỷ Ta nhất định phải đem ngươi bơm chơi vạn đoạn Để tiệt bối lận ngươi khinh nhận ta Giập cơ âm chưa từng bị người ta khinh nhận như vậy Nhất thời tức xanh cả mặt Giơ tay để ra ba đạo kim phù Bảo vệ bản thân Sau đó đi thúc dục ngân thoi Vọt xuống, đuổi theo bóng dáng kim ô Xông vào di trì Dọc theo con đường này Phương Hành nếm giận trong lòng Nàng có khác hay sao? Nói về tức giận trong lòng Sợ rằng so với Phương Hành Cũng muốn mãnh liệt Đã sớm hận không thể đem tiểu quyền để rút gân đột ra Cũng là đạo lửa giận này Làm cho nàng chỉ sợ mạo hiểm chút ít Cũng muốn xông tới Bắt Phương Hành